bạn đang nghe truyện nhà trọ địa ngục tiêu phát hành miễn phí trên kênh chiêu tiếp Asa Audio quyển 13 chương 34 Lý ẩn lúc này đang ở bên ngoài nhà trọ, bầu trời trái rộng mây đen làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Quyết tự chỉ thị lúc này đây Đến tục cùng sẽ xảy ra chuyện gì Một hồi gió lạnh thổi tới Làm lý ẩn đang đi trên đường cái phải phát lạnh Thậm chí cảm giác cái mũi ngứa ngáy. Hiện tại hắn hy vọng mau chóng tìm thấy tử Dạ Rồi mang nàng trở về nhà trọ Tổng cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó Rất đáng sợ xảy ra Bỗng nhiên hắn cảm giác hòa mắt Sau đó thân thể giống như đang xoay tròn Cùng một khoảng thời gian, doanh tử dạ bên trong đại sảnh bệnh viện cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối tăm cả người rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cùng lúc đó, pha chủ hồ cũng có cảm giác đồng dạng. Doanh tử dạ, thường Quang miên, phòng dục hiển, kha ngân dạ, kha ngân vũ, cùng với mộ dùng thận những người này đều cảm giác trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám hỗn độn sau đó thân thể giống như bị cuốn vào một vòng xoáy tham vụ cảm giác bóng đèn kia không ngừng phóng lớn đem tất cả giác quan của nàng lấp đầy sau đó thân thể nhanh chóng xoay tròn tương hồ của một bàn tay vuông hình đang lôi kéo nàng tư gia lúc này cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy nàng muộn vươn tay ra bắt lấy một cái gì đó Nhưng cái gì cũng không tấm được Sau một khắc Nàng cứ như vậy ngã xuống nền nhà cứng rắn Cái kia đó là gì Thân cốt tiểu già tử không thể tin được vào mắt mình dưới mây đen dần dần tản đi Bên kia cây cầu hiện ra một nhóm người Chuyện gì vậy Thời điểm lý ẩn vừa mở mắt Liên nhìn thấy được mấy người bên cạnh mình Tử giả Ngân Dạ, Ngân Vũ Mộ Dung Thận Lý Nhân không thể tin được như những người này Mà càng làm cho hắn kinh ngạc vạn phận chính là Nằm bên cạnh hắn là một nữ tử tuổi trẻ xinh đẹp Dung mạo của nàng rất tương tự với người trong tấm hình mà Lê Đốt đưa cho Người, người chính là Bộ Thông Vũ sao Thân Cốc tiệu gia tử và tinh thần ngờ ngát nhìn hết thảy. Vì cái gì, nhà trò là để cho người này xuất hiện ở đây Chẳng lẽ quỷ còn chưa chính thức biến mất sao Nhưng những người này không phải là người đi chấp hành quyết tự chỉ thị à Bộ thông vũ Lúc này Kha Ngân dạ thanh tĩnh lại Thằng cũng liếc nhìn thấy nữ tử kia Đây là thần bí nhân vẽ ra những bức họa khi sao Chính là người đã lừa gạt Ngân vũ ý đồ sát hại hắn sao mà mộ dung thần thì ngơ ngác nhìn bốn phía đột nhiên cười hà hả thú vị thú vị nhà trọ rút cuộc cũng, cũng không thể kiểm soát được sao bắt đầu chính thức giết chóc sao quá wow. A hình lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn gian phòng không còn bóng người mà tất cả những bức tranh thâm vũ vẽ ra đã biến mất vô ảnh vô tung đây là có chuyện gì chủ nhân nhà thâm phủ. Vì sao lại biến mất Vừa rồi A Hình cũng cảm giác thấy Một hoài mộng mị sau đó tỉnh lại Mô Dung Thần và Thầm Vũ Hai người đã biến mất Không thấy bóng dáng đâu nữa Tinh thần vội vã chạy qua bên kia cầu tươi trước mặt mọi người Theo thứ tự là Lý Dẫn Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ Mô Dung Thần, Phong Dục Hiển Thương Quang Miên, Bảy Người Cùng với Bộ Thầm Vũ Hằng liếc mắt cũng nhận ra Thâm Vũ, cái tấm hình kia để cho hắn ấn tượng thật sự quá sâu. Lúc này, bảy người đã đứng lên, chỉ có Thầm Vũ còn nằm trên mặt đất. Vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn những người trước mắt, đây không phải là khu rừng số 6 sao? Vì cái gì lại đưa nàng tới nơi này? Người nồm của lão phụ tóc trắng bị đâm, đáng lẽ tất cả đã phải kết thúc rồi chứ. Chẳng lẽ tại khu rừng số 6 này Còn tồn tại một lực lượng nguyên số nào khác sao Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Ngân già cao lòng mài hỏi Lý Dẫn Lý Dẫn người biết không Phong dục hiển thì tương đối thất kinh Biển tinh thần Ng người không phải đang ở khu rừng số 6 sao Ch Chẳng lẽ nơi này là khu rừng số 6 Cái này là nhà trọ giỡn trò trầu quỷ sao Ngân phủ nói: Vì sao chúng ta lại xuất hiện ở nơi này? Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người thầm vũ. Mà lúc này, tinh thần cũng nhìn về phía thầm vũ. Đôi mắt nàng thật sự rất giống mình. Hằng có thể xác định nếu nhân này chính là thầm vũ, là người giao dịch với hắn, Làm hẳn không thể không giết mẫn. Hằng đã từng rất căm hận nàng. Người ở chỗ này chỉ có thượng hoàng miền và phong dục hiển là không biết gì về bức họa và bộ thâm vũ những người còn lại đều rõ ràng đây là loại nữ nhân gì bỗng nhiên ngân vũ quỳ xuống trước mặt nàng vàng cầu ngươi nàng dập đầu nói tính là ta van ngươi trước khi ngươi đối với ta như thế nào ta cũng không tính toán chỉ là bây giờ van cầu ngươi vẽ bức họa cho chúng ta đi ngươi đưa ra điều kiện gì cũng được chúng ta đều chấp nhận Vàng cầu ngươi đồng tác của Ngân Vũ là mọi người sợ ngay người Lập tức tinh thần đi đến trước mặt thầm Vũ Ngồi sợm xuống nói với nàng Người thỏa mãn chưa Để mỗi người trước mặt người hèn mộ như thế Khẩn cầu ngươi ban ân Loại cảm giác trở thành thần này người rất thỏa mãn sao Rất thỏa mãn sao Rất thỏa mãn sao Không, không phải Tuyệt đối không phải là như thế người Các người màu chạy mặt của nàng vì sợ hãi mà hoàn toàn bớt méo hắn hắn sẽ tới thời điểm hắn xuất hiện không một ai có thể thoát tất cả đều nhưng đúng lúc này tứ già bỗng nhiên phục tới trước mặt thầm vũ một phát bắt được nàng cặp mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào thầm vũ nói ra một câu rốt cuộc tìm được ngươi Tại rốt cuộc có thể tìm được ngươi Hao hết thiên tâm vàng khổ cuối cùng cũng tìm được nàng tư dạ dốc súc liều mạng kiên trì đến bây giờ chính là vì giờ khách này sau khi mẫu thần chết đi nàng chưa từng chấm dứt điều tra nàng từ nhật ký của mẫu thần mà lần theo hành động của mụ mụ sau đó tư dạ dần phát hiện ở mỗi nơi mẫu thần đi qua đều phát sinh hiện tượng kỳ dị phản phức như có một người nào đó đang bám theo mẫu thần Mở thả truyền này lại có liên quan lớn lao đến cái chết của thanh liễu A-di. Mậu thần và thanh liễu A-di là một đồi tỷ muội quan hệ phi thường tốt. Rồi sau đó, thi thể của liễu thanh A-di được phát hiện tại Bệnh viện Chính Thiên. Nào bộ bị một vật nào đó đâm vào dẫn tới tử vong. Mậu thần vì cái chết của A-di phi thường thống khổ. Cũng bởi vì thế, mậu thần bước lên con đường tìm kiếm trần tướng cái chết của A-di. Nàng tiến vào nhà trọ là vì thường hay vai lãng ở những nơi mẫu thần trước khi chết thường tới Nhiều lần qua lại mới tiến vào nhà trọ biến thành một chủ hộ Mà gặp được con trai viện trưởng bệnh viện chính thiên Lý Dẫn cũng là sự tình ngoại ý liệu của nàng Lúc đầu là vì nguyên nhân phụ thân của Lý Dẫn nên mới tiếp cận hắn Nhưng về sau lại thật sự yêu thương hắn Hết thảy cho tới ngày hôm nay đều là vì mẫu thân Ở điểm chấp nhất Thật ra nàng và hoàng phụ hát rất tương tự Hai người cũng là vì mẫu thân Mà tiến vào nhà trọ Cùng với xã hội đã dần thiếu thốn Tình cảm này bất đồng Doanh tử dạ và hoàng phụ hát Điều thuộc về người hiếu đạo với cha mẹ Là điểm chấp nhất sâu trong lòng mỗi người Nội tiếc hận trước khi chết của mẫu thân Để cho nàng tới sau đền bù đi Mà hôm nay Suốt cuộc tìm được bù thâm vũ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 hắn cuộc là chỉ ai thâm vũ há môi nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào đấu rồi bông nhiên một dung thần một tài ôm lấy thầm vũ nói các người ai cũng đừng đụng vào nàng nàng là tác phẩm nghệ thuật chỉ truyền thuộc về ta thuộc về một mình ta bất luận kẻ nào đừng có nghĩ tới muốn lời này vừa ra bốn nhiên xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người đều mở tòa hai mắt nhìn mộ dung thận, giống như đang nhìn một con quái vật Mọi người bắt đầu không ngừng lui về phía sau Mộ dung thận cúi đầu xem xét, chỉ thấy một gương mặt giống như thấm đẫm bóng đêm hướng mình vọt tới Từ 50 năm trước bắt đầu, mai cho đến 20 năm trước thâm vũ sinh ra, ác bà truyền thừa đã tới một bước cuối cùng Bệnh viện Chính thiền văn phòng viện trưởng Lý dùng giờ phút này cảm giác rất mệt mỏi Tuy để hai tay chống vững cái cặm Nhưng mà không thể tránh được cơn buồn ngủ kéo tới Rốt cuộc, hắn tiến nhập vào mông cánh Hết thại giống hệt như 20 năm về trước Cái buổi chiều yên tĩnh kia Ngày nào đó đúng là ngày 1 tháng 5 Phòng viện trưởng mở cửa Lý Dung có chút ngẩn ngờ nhìn cửa lớn Chi thầy phó viện trưởng vẻ mặt bối rối Đi tới nói với Lý Dùng Viện trưởng không tốt rồi Việc lớn không tốt rồi Có người chết Doanh thành liễu y sư khoa Phụ sản đã chết rồi Người, người nói cái gì Lý Dùng vừa mới đảm nhiệm chức viện trưởng hằng không tưởng được Mình mới nhậm chức liền xảy ra sự cố Doanh thành liễu y sư Lý dần đối với nàng Có một chút ấn tượng nàng như thế nào là chết trong bệnh viện lập tức khống chế tất cả các bác sĩ đang trông thấy hiện trường vụ án Lý dùng quyết định rất nhanh đừng để bọn họ liên lạc với giới truyền thông nhưng là cảnh sát chưa hiện trường án mạng là văn phòng doanh thành liễu y sư phòng làm việc của nàng tổng cộng có bốn ngã bác sĩ đều là khoa phụ sản vụ án phát sinh đúng thời gian nghỉ trưa mọi người đều rời đi ăn cơm tới hiện trường, thi thể đã bị khiêng đi rồi, cảnh sát hiện tại đang tiến hành điều tra. Đầu lĩnh đội hình sự họ Vương là một nam tử trung niên dáng vẻ có chút không giận tự uy. Đơn giản mà nói chúng ta sờ bộ phán định nàng bị giết. Vương đội trưởng đối với Lý Dung nói: "Tất xin lỗi, Lý viện trưởng. kế tiếp chúng ta phải điều tra tất cả những người không có chứng cứ ngoại phạm trong bệnh viện và tìm kiếm hung khí." cây này, trong đầu Lý Dùng chỉ nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của bệnh viện. Nếu hung thủ thật sự là một bác sĩ, như vậy đối với bệnh viện chính là một đả kích lớn. Nhưng mà cảnh sát yêu cầu, hẳn không thể không phối hợp. Sọ não bị vật thể bán nhọn đâm trúng, dẫn đến cái chết. Đây là kết quả sơ bộ khám nghiệm tử thi. vương đội trưởng tiếp tục nói. Lý viện trưởng Hùng thủ gây án thủ pháp phi thường tàn nhẫn Xin hỏi người có biết Ai có cụ oán với doanh bác sĩ hay không à, Doanh y sư trong bệnh viện Có mối quan hệ không tội với mọi người Ly ung -um lắc đầu Ta cho rằng hung thủ Không phải là người trong bệnh viện Chúng tôi không chứa loại tội phạm Giết người mất hết nhân tính như thế Lúc này Hắn nghe được một thanh nam thành thúy vang lên Để cho ta vào Ta là người nhà của nạn nhân Lý Dung quay đầu lại Hẳn thấy một nữ tử có vài phần giống với doanh thanh liễu Nàng thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi Mà vừa nhìn thấy nàng Lý Dung liền ngây ngắn Nàng có một gương mặt mỹ tới mức Làm cho người ta nín thở Cùng một loại giống như khí chất Và sinh cao quý Đó cũng là lần đầu tiên Lý Dung và doanh thanh li gặp nhau